các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàn không một ai ra vào. Tuy nhiên, theo quan sát sơ bộ thì có lẽ bằng chứng để lại không nhiều, các dấu vết hầu như chẳng có, khả năng cao là cô gái tự sát. Họ đi tới nhà vệ sinh, nơi xác cô gái vẫn còn ngồi trên vũng máu. Trải với sự sợ hãi của điện đô, Long Tỉnh điểm Đạt quan sát hiện trường rồi liền nói với hai viên cảnh sát gần đó là có chắc anh ta không tìm ra dấu vết nào không? Vì cảnh sát gục đầu, Thám tử Long nói tiếp rằng: "Như thế thật thì vụ án này khá mâu thuẫn. Anh nhìn sơ qua xác chết là biết không phải tự sát rồi. Chắc chắn đã có kẻ ra tay sát hại cô gái. Trên người cô cũng không có vết bầm hay chấn thương gì, có nghĩa là cô gái hoàn toàn không chống cự. Khả năng cao là hung thủ đánh thuốc mê sau đó mới giết cô. Điều quan trọng nhất là cửa bị khóa trái từ bên trong." Cửa sổ tại đây là tầng 11, nếu là con người bình thường thì hắn không thể nào tẩu thoát khỏi hiện trường được. Viên cảnh sát nghe xong ngạc nhiên hỏi: "Anh nói, nếu không phải là người bình thường thì không thoát được sao? Ý anh là gì?" Dung Tịnh trả lời: "Là anh nhìn vào tình hình rồi đưa ra sự đoán thôi, anh sẽ phân tích tất cả các khả năng có thể xảy ra. Trước mắt thì người thường không thể nghĩ án giờ bỏ chạy được." Vậy thì thứ đã giết hại cô gái có thể không phải là con người. Nói xong, anh cùng cảnh sát đến gặp hai nhân chứng duy nhất, cũng là bạn thân của nạn nhân để lấy lời khai. Nghe nói, họ vẫn đang rất sốc, nhưng vì tình trạng vụ án cấp bách, nên Thẩm Tế Long cần thêm thông tin càng nhiều càng tốt. Thẩm Tế Long và Điền đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong, họ không khỏi đau lòng. Hai cô sinh viên run rẩy nắm tay nhau, một người cố kìm nước mắt trấn an bạn mình, một người khóc lóc đau khổ. Sau khi vào phòng, Thanh Tuyết Long an ủi hai cô lần nữa, anh bảo chuyện này dù có đau khổ, khó khăn tới chừng nào, nhưng nếu hai cô muốn đòi lại công bằng cho bản mình và bảo vệ bản thân an toàn thì hãy kể lại toàn bộ những gì mình biết cho cảnh sát. Lời khai của hai cô là yếu tố quyết định cho vụ án này. Những chuyện khủng khiếp tương tự có dừng lại hay không thì do hai cô quyết định. Lông Tỉnh trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt hai nhân chứng, "Số bạn mình sẽ cố gắng giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình. Hiện tại anh nhận ra vụ án vô cùng phức tạp và nhiều yếu tố bí ẩn khó giải thích. Anh thật sự cần hai bọn họ hợp tác điều tra." Lúc bấy giờ, cô gái tỉnh táo nhất cũng không kiềm chế được lòng mình. Cô run bần bật, người toát mồ hôi Bảo bản mình đã bị quỷ dữ sát hại. Cô gái bên cạnh vừa oà khóc, vừa nói tiếp rằng, chắc chắn Lang không tự sát. Bọn họ biết chuyện này là do quỷ dữ vì chính cả nhóm đất chịu hồi chúng. Cô gái không kìm được nước mắt, cô khóc nức nở bảo, ban đầu chỉ tưởng đó là trò đùa, niềm lặng thử cho vui, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Họ đã thực sự giải phóng quỷ dữ và để nó sát hại chính bản thân nhất của mình. Hai người bạn thanh nhau kể lại sự việc từ đầu tới cuối, chính xác mọi chuyện bắt đầu vào 3 ngày trước khi cả nhóm đang học bài lúc 2 giờ sáng để kịp môn thi ngày tiếp theo. Lúc này cô Lan quay sang hỏi, "Các cậu muốn chơi thử trò cẩu cơ hay không?" Ngay lập tức, hai người bạn từ chối. Họ vốn là tín đồ của phim ma nhưng không tin là cẩu cơ có thật nên không muốn tốn thời gian. Lan lật một cuốn sách kỳ lạ ra, Từ bảo rằng, sáng nay vị doanh nhân tới chợ giếng thuyết xong, đắt cho cô cuốn sách này và bảo nó là cuốn sách làm ông đổi đời. Lành đã đọc qua nhưng thấy bên trong không có gì đặc biệt. Cuốn sách nói về những chuyện viễn tưởng như cầu cơ hay cách để tạo giao ước với quỷ sứ. Cô cầm sách trên tay, nhìn nó rồi nói là cô vẫn tin vào vị giáo sư nên muốn thử cầu cơ mình lần xem có gặp được hồn ma nào không. Hai người bạn lúc này nghe Lanh nói có vẻ hấp dẫn, bèn tụm lại ngồi xem cuốn sách lạ kia. Nó được làm từ chất liệu giấy rất cổ xưa, những dòng đầu cũng viết bằng chữ cổ, một số trang trong sách toàn bằng chữ lạ. Những trang họ đọc được là về nghi thức cầu cơ và giao thể với quỷ sứ để đổi lấy thành công. Cả ba quyết định đặt tay lên nhau, cùng làm lễ cầu cơ thử xem. Lúc này toàn ký túc xá không một tiếng động, mọi người đang ngủ say. Bà cô gái trẻ châm nến và làm y theo những dị trong sách da ghi. Họ đứng nắm tay nhau, chất mạch là mẩu giấy xé ra từ cuốn sách. Họ từ từ điều chỉnh sao cho bóng của mình tụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net